Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồng Khẽ gật đầu Có, thầy đang ở Mã Lai à, Người nhà bên Mỹ đánh điện về rồi cho cô biết cách đánh mấy tháng Hai người nói chuyện vơ vẩn một lúc rồi cậu bé chia tay à, Cô có viết thư cho thầy ạ Xin cô nói dùm là em có lời hỏi thăm à, Chắc thầy còn nhớ em đấy Ai thì quên chứ thầy làm sao quên được Khang Từ đó cứ thỉnh thoảng Khang lại đạp xe ra sân nhà thờ thăm Hồng Phụ giúp những việc lặt vặt Và nhất là buổi tối Chở hộ hai thùng hàng về cho Hồng Gặp Hồng lần đầu ở sân nhà thờ Khang xúc động lắm Đêm nằm trần trọc đến mấy tiếng đồng hồ Vì hình ảnh lam lũ của Hồng Dưới ánh nắng trưa Ngày Hoàng Tiến còn ở nhà Thỉnh thoảng Khang vẫn sang thăm Vì hai nhà chỉ cách nhau khoảng vài trăm thước Nó là đứa học trò gương mẫu Mà Hoàng Tiến rất quý mến Và ngược lại dưới mắt nó Hoàng Tiến là ông thầy khả ái nhất trong số các giáo viên ở trường. Trong chiếc non nớt của tuổi mới lớn, Hồng là hình ảnh cao sang mà Khang hằng ngưỡng vọng. Dù rằng cuộc sống sau 75 của nàng có sa sút đi rất nhiều. Vợ thầy Tiến không thể là một phụ nữ lao động chân tay tầm thường như thế được. Khang luôn luôn khắc ghi cái thành kiến đó, cho nên khi bất chợt thấy Hồng ngồi bán bánh ở lề đường, Nó cảm thấy có một cái gì rất xót xa, tội nghiệp. Ngày ngày đến giúp Hồng, Nó coi như một trách nhiệm để đền đáp công ơn thầy cũ, Và Hồng cũng chấp nhận sự giúp đỡ ấy một cách thản nhiên, Y như Khang có bổn phận thật đối với mẹ con nàng. Những bữa cơm quá đơn giản, sơ xài, Mà Hồng xấu hổ không dám bày ra trước mặt Khang, Chứ đừng nói đến việc mời Khang ở lại ăn chung. Thì ngược lại, Khang cứ nấn ná ngồi lại, Lăng xăng dọn chén đũa Sửa dùm Hồng cái xe đạp cũ Phụ nàng xay bột gói bánh Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà Khang đều nhìn trước trong sau Thấy cần là làm ngay Một hôm tổ trưởng chỉ thị mối hộ Cắt một người đi thủy lợi Trong 4 ngày Hồng lo lắm Chuyện thủy lợi đã hai năm nay không ai nhắc đến nữa Tưởng nhà nước quên hẳn rồi Không ngờ bây giờ lại lôi ra Buổi tối hôm ấy Thu dọn xong quầy hàng Trên đường về Hồng buồn giàu bảo Khang Từ mai em đừng tới đây nữa nhé Cô phải đi thủy lợi 4 ngày Chủ nhật cô mới về Khang giật mình hỏi Cô đi rồi rồi ai có các em ở nhà Sao cô không xin người ta miễn cho Thì cô nói mãi Họ trả nghe Không đi thì phải nộp tiền Để họ thuê người khác Thôi thì đành vậy Hộ nào thì cũng phải cắt người đi hết á Hai chị em ở nhà Cô gửi hàng xóm Thỉnh thoảng nếu mà Khang có rảnh Thì chạy sang coi chúng nó dùng cô nhé Khang lắc đầu nói Cô ơi hay hai em còn bé quá Cô không thể bỏ chúng nó ở nhà một mình được Cô ở nhà với chúng nó Em đi thủy lợi thay cho cô Hồng đang đi giật mình đứng khựng lại Vì lời đề nghị đột ngột của Khang Đi thủy lợi Nàng không ngại vất vả Nhưng chắc chắn sẽ rất sốt ruột Vì hai đứa con ở nhà Nàng cảm động bảo Khang Ê chết Cô, cô đâu có dám làm phiền em như vậy ờ, Cứ để cô đi đi Thỉnh thoảng thì em tạt qua nhà ờ, Một tí thôi, cho cô yên tâm nhé Khang quả quyết Em nhất định rồi Sáng mai 7 giờ em sẽ có mặt Tập trung ở đâu hả cô, sắp nhà thờ phải không Thôi cô cứ việc ở nhà đi Em đi có mấy hôm ăn thu gì Hồng còn khước từ mấy lần nữa Nhưng Khang cứ khăng khăng nhận lãnh công việc nặng nhọc ấy thay cho nàng Can làm sao cũng không được Hồng về nhà chuẩn bị ngay mấy thức ăn khô để ngày mai Khang đem theo. Sáng hôm sau, Hồng ra sân nhà thờ thật sớm. Lác đác đã thấy từng cụm người tập trung, tay cuốc tay xẻng, lỗ nhố đứng cạnh mấy chiếc xe lam phun khói mồ miệt trong sương sớm. Tiếng hò hét thúc dục của tổ trưởng và mấy ông trưởng toán xen lẫn tiếng máy xe thi nhau nổ giòn giã. Khang cũng có mặt ở đó. Chiếc nón vải màu xanh úp lên đầu Bộ đồ thủy lợi bạc thách rộng thùng thình Vàng ố nước phèn từ đầu gối trở xuống Làm Khang nom khắc hẳn mọi ngày Hồng lao nhanh tới Trao thức ăn cho Khang và cảm động dặn Chủ nhật về lại con ăn cơm nhé Cô cảm ơn em nhiều lắm Khang vui vẻ nhận lời rồi dục Hồng Thôi cô về dọn hàng ra ra bán đi Nắng sắp lên mất rồi Hồng gật đầu nhưng vẫn đứng yên Nàng nán lại bên Khang Mãi cho đến lúc đoàn xe lam ồn ào chuyển bánh ra con lộ chính, trả lại sự yên lặng thường lệ cho khuôn viên giáo đường, Hồng mới lầm lỗi bước về. Công tác dự trừ 4 ngày, nhưng nhờ đạt chỉ tiêu sớm, mới sáng Chủ nhật toán của Khang đã về đến nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net